Không có khả năng chịu nhận em đâu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện em sai rồi, anh ta đồng ý, không thể nào, hắn ta nghĩ cái gì vậy, tại sao lại đồng ý dạy một sinh viên bị hắn bẩn cật là không đáng một xu, a một tia sáng lué lên trong đầu cô, liệu có phải tất cả sinh viên đều không chịu nổi tính biến thái của hắn ta nên không có người chịu học với hắn không, thấy anh nãy giờ không nói gì.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 Trên máy tính xuất hiện một hàng chữ, đến giờ ăn cơm tối rồi, không cần ăn đồ ăn vặt, đến căng tin ăn chút gì đó có dinh dưỡng đi, em biết rồi, cô ngoan ngoãn bỏ khoai tây chiên trong tay xuống, vẽ mặt tươi cười ngọt ngào đến say lòng người, có một loại tình yêu, không phải cháy bỏng anh oanh liệt liệt như lửa, có một loại tình yêu, không có thể thuốc bên nhau đến sông cạn đá mòn, có một loại tình yêu, giống như phiến lá dọc dờn trên khe suối, không bận tâm phương hướng, Chỉ nguyện thả mình trôi theo dòng nước, lá biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể bị mắc vào một phiến đá giữa dòng, nhưng vẫn hưởng thụ niềm vui chìm chìm nổi nổi trong làng nước trong. ngay trước hôm nộp đơn thi nghiên cứu sinh, lăng lăng ở trên mạng hỏi vĩnh viễn có xa không, Dương Lâm Hàng phụ trách chuyên ngành gì trong khoa vật liệu, anh đề nghị cô đi gặp giáo viên hướng dẫn, nói chuyện cụ thể về phương hướng nghiên cứu, nhưng lăng lăng nhớ lại thái độ cao cao tại thượng của kẻ nào đó, cảm giác bị mang ra trà đạp dưới chân nên làm cách nào cũng không thu được dũng khí đối mặt với hắn, lăng lăng một mình đến thư viện nghiên cứu thể thể tuyển sinh của đại học Tê mất nguyên buổi sáng, cuối cùng, cô hoàn toàn bị hoa mắt bởi danh sách phân chi chuyên ngành rối rắm như thiên văn của đại học Tề, cung đường, cô đành gọi điện cho Trịnh Minh Hạo, bảo anh ta đến trợ giúp, cô gọi liên tục 3 lần, điện thoại mới được thông, alo, trong điện thoại rất ồn, giọng Trịnh Minh Hạo cũng có chút bất ổn, lẫn cả tiếng thở dốc hỗn hển. Anh có thời gian không, em xem không hiểu thể lệ tuyển sinh nên không biết điền đơn đăng ký thế nào cả, em ở thư viện à, vâng, chừng nào thì anh rảnh, qua giúp em, cô còn chưa nói xong, anh ta đã trả lời dứt khoát, giờ anh qua đây, cảm ơn anh, ngắt điện thoại, lăng lăng ngồi trên bậc cầu thang, trong lòng cảm thấy một luồng ấm áp xâm nhập từ lúc cô và Uông Đào chia tay, cô chưa từng chủ động liên lạc với Trịnh Minh Hạo thứ nhất là để tránh làm tổn thương Uông Đào. Thứ hai là do Trịnh Minh Hạo rất bận rộn, anh ta không chỉ làm thêm ở công ty mạng mà còn định mở công ty của riêng mình. Trong những ngày cô vô cùng mệt mỏi và áp lực ấy, bạn bè trên lớp đều quay lưng, liên liên thì yêu đương, yêu như keo như sơn, không thể tách rời. Vì thế, mỗi lần lăng lăng cô đơn lạc lỏng đều luôn ngồi một mình trên cầu thang, bị cảm giác bất lực khiến người ta khó thở vây bủa, nhất là những khi cô nhớ đến người yêu mà mình không thể với tới. Không khí hít vào đều mang hương vị cô đơn tịch mịch, cho đến một ngày, Trịnh Minh Hảo vừa lúc đi ngang qua, thấy cô ngồi ngây người ở đầu cầu thang, anh nhìn cô thật lâu rồi yên lặng ngồi xuống bậc thang, từ đó về sau, anh thường xuyên đến tìm cô, có đôi khi đem đề thi mẫu cho cô, có khi mang cho cô một ít sô-cô-la hay đồ ăn nhẹ, có khi tìm cô tâm sự, truyền cho cô một ít kỹ xảo dự thi sao cho đỡ tốn sức mà hiệu quả, tí như cần học thuộc đề chính trị nào.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 bên dưới là quần thể dục màu xanh hơi bạc màu, trên tóc anh ta không biết là mồ hôi nay nước khoáng, từng giọt chảy xuống theo hai bên má đường nét góc cạnh, từng chút từng chút trong veo lấp lánh, lăng lăng vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi, đưa cho anh ta, Trịnh Minh Hạo cười nhận lấy, lâu mồ hôi, mở miệng ra là nói một câu không dọa người sợ chết thì không cam tâm, nhớ anh thì cứ nói, không cần phải tìm cớ, lăng lăng lên lén nhìn các sinh viên đang thì thầm khe khẽ chung quanh, Nhỏ giọng nói, nhỏ thôi, nhỏ thôi, ừ, anh ta kéo kéo ghế sát vào một chút, khẽ khàng kề vào bên tai cô nói, thế này đủ nhỏ chưa, đủ nhỏ, nhỏ đến mức giống như gian tình, lăng lăn buồn bực che mặt, đang định giả vờ như không quen biết anh ta thì nghe thấy phía sau có tiếng nữ sinh nhỏ giọng bàn tán, bạn gái Trịnh Minh hạo hả, hình như thế, bạn gái anh ấy sinh thật, không sinh đến mức đó, si căng đang đều được bị đặt như vậy sao?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 Hạ quyết tâm thi nghiên cứu sinh khoa vật liệu không phải là vì Dương Lam Hàn đấy chứ, tất nhiên không phải, hắn hại em không được tốt nghiệp, em với hắn thù sâu như biển, cô Hạ giọng nói, em quyết định nhẫn nhục vì nghiệp lớn ẩn nấp bên người hắn, tìm cơ hội báo thù rửa hận, nhẫn nhục, vì nghiệp lớn, câu nói vốn bình thường, từ miệng anh ta nói ra càng nghe càng có nghĩa khác, đừng xài mỹ nhân kế, trong lòng Dương Lam Hàng đã có người mình thích rồi, có người mình thích. Cô hơi tò mò không biết loại đàn ông như Dương Lam Lâmằngn sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào hẳn là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành trí tuệ hơn người thông minh uyên bác độc nhất vô nhị hờ không đúng nhất định không xinh đẹp vừa dốt vừa đần trời sinh một cặp với anh ta cô lắc lắc đầu lạc đề rồi đừng lộn xộn em với anh bằng chính sự đi Trịnh Minh Hảo hít vào một hơi muốn nói lại thôi anh ta cầm thể lệ tuyển sinh nhìn trái nhìn phải hơn nử giờ mới nói Theo lẽ thường mà nói, trước khi em chọn chuyên ngành phải nói chuyện với giáo viên hướng dẫn, em không đi, anh ta trông xấu òm cô nghiêng người kề sát vách tường, liều mạn lắc đầu, mặt mũi anh ta tuy hơi xấu, nhưng mà con người rất tốt, cũng có phong độ, không hiểu tại sao, Trịnh Minh Hạo đem chữ xấu nhấn thật mạnh, làm sao anh biết, bọn anh, Trịnh Minh Hạo đột nhiên im miệng, chuyển đề tài, đi thôi, anh với em đến khoa vật liệu. Nói đoạn anh ta kéo cánh tay lăng lăn đem cô từ trên ghế đứng dậy, kéo cô thẳng đến khu nhà khoa vật liệu, còn giúp cô đến quầy tiếp tân tra số phòng làm việc của Dương Lam Hàn nhất định phải gặp hắn ư, cô đặc biệt căng thẳng, tim treo lơ lửng không biết dựa vào đâu, Trịnh Minh Hạo đẩy đẩy cô, mau đi lên đi, nhân tiện hỏi hỏi anh ta xem môn chuyên ngành có trọng điểm gì không, vậy còn anh, anh chờ em ngoài cửa.